Tạ Điền không biết vì sao lúc lục giao nhìn thẳng vào mình như vậy là trong lòng cô lại bất chợt thế dao động. Xem bói đoán quẻ là trong người có duyên, những người tin tưởng, công dụng quả quẻ tượng hoặc không có nhiều biết về quả tượng nhưng không có yêu, ghét, chủ quan đều có thể xem bói. Những người có ác cảm, chủ quan, không tin và công dụng dự đoán quả quẻ, trù dịch là người vô duyên với xem bói. Bởi vì quẻ bói hiện lên tùy theo lòng mình, quẻ tượng xem được chỉ đại diện cho quan động của người đó. Lục Giao nhắm mắt lại Thực ra sau khi nhìn thấy chị Quẻ tượng của chị không rõ ràng Bởi vì bản thân chị là người không tin vào quẻ tượng Đến lúc đó tướng mạo của chị Kết hợp với quẻ tượng lúc trước Chủ nhậm ta Gần đây chị phải cẩn thận người ở bên cạnh tạ điện nghe thấy Lục Giao Nói dòng câu này liền đứng lên Cô đứng phát dậy Cô có ý gì Người bên cạnh là Hà vi phải không Lục Giao xoay người Tướng mạo của cô Trúng mắt có thể nói tai họa liên quan đến máu. Tư Tạ Điền nhìn chằm chằm vào lục dao nhưng rất giống như đang nói với chính mình, ngược này không thể xảy ra được, cô nhắm mắt lại. Nực cười. Lục Dao biết ngày sinh nhật của Tạ Điền, người bị nhật can khắc quá mức, bị nhật can đại diện cho bản thân mình, giống như bị khắc quá nhiều mà không có sinh, thì tất có lo lắng về tính mạng. Năm hạn của Tạ Điền sắp đến rồi, năm màn quả thực là tai họa lớn nhất của đời người. Mình không chết người khác cũng chết Mà Lục Giao đã nhìn thấy bên cạnh Tạ Điền Đã có người qua đời rồi Nhưng nhìn từ tướng mạo của Tạ Điền Có thể thấy năm hạn của cô vẫn chưa qua Bây giờ Lục Giao chỉ có thể nói Nếu Thái Tuế gặp quý nhân vào ngày Ất Thì có thể gặp dự hóa lành Nhưng bây giờ Lục Giao không biết ai là quý nhân của Tạ Điền hà Vĩ chết rồi Chắc chắn là cô cũng biết được từ trước bọn họ rồi Tạ Điền không tin vào những điều này cũng nghĩ rằng, chắc chắn là do bọn họ nói, nên Lục Giao mới chạy đến nói với mình những thứ này. Chủ nhâm ta, tôi biết cô không tin, nhưng mà điều cần nói tôi vẫn phải nói, thời gian này đừng đi về phía Tây. Nói xong, Lục Giao cầm tôi sách ở một bên lên rồi đứng dậy, cô liếc nhìn tả điền rồi xoay người đi ra khỏi văn phòng. Cho dù thế nào những điều có thể nói Lục Giao đều đã nói rồi, tin nay không tin tả điền tôi quyết định. Nếu như tạ điện không tin, Lục Giao cảm thấy mình không thể tính ra cái gì cho tạ điện nữa. Khi ngồi trên xe, Hạ Thần Phong nhận được tin nhắn, mật báo của tiểu quách. Nhìn thấy tin nhắn ở phía trên anh cây con mày. nhưng anh tin rằng Lục Giao có chuyện mới đi tìm tạ Điền. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng nếu Lục Giao muốn nói thì cô sẽ chủ động nói với anh. Tiểu Dao nhìn Hạ Thần Phong ngồi ở ghế lái phụ, còn ngồi ở ghế sau, một tay kéo ghế ngồi, những người về phía trước. Anh Phong này, bây giờ anh và thần toán tử đã đi đến bước nào rồi, hình như hai người đã sống chung rồi, có phải cháu em sẽ ra đời sớm thôi đúng không? Hạ thần phong cạnh nhắm mắt, nghe tiểu đao nói gian xảo như vậy, hầu tử lái xe ở bên cạnh cũng cười hì hì. Tiểu đao à, cũng không nhìn xem anh Phong của chúng ta là kiểu người gì, là nhanh chóng mạnh mẽ chuẩn xác, chưa biết chừng chúng ta sắp được gặp cháu mình rồi đấy tôi đau nghe hầu từ nói vậy nên nghĩ đến chuyện hạ thần phong tỏ tình với lục giao đúng là nhanh chóng mạnh mẽ chuẩn xác giống như khi anh đối phó với tội phạm vậy một khi đã bị anh để ý thì cơ bản là chạy đâu cho thoát anh phong bao giờ anh làm đám cưới vậy anh đừng quên là em muốn làm phù rể đấy nhé hạ thần phong mở hai mắt ra đôi quân người đến láy phản chiếu ánh đèn phía bên ngoài xe anh cũng muốn mối quan hệ của mình và lục giao phát triển nhanh một chút Nhưng vừa mới mở được cánh cửa trái tim lục dao, anh lo no mình vội vàng quá sẽ làm lục giao sợ hãi. Cậu bên đen suy nghĩ xem, lần này trở về, cô sẽ giới thiệu người như thế nào cho cậu đi? Hạ Tần Phong nhướng mi, anh biết được việc mỗi lần tiểu đau về nhà, ngày nào cậu chàng cũng phải đi xem mắt, có lúc còn một ngày hai lần, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần. Nhưng cũng không biết là do chuyện gì Mà từ sau vụ tăng vỡ năm kia Tiểu đao luôn thấy đối tượng Sớm mắt của mình thiếu cái gì đó Nó chuyện chưa được mấy ngày Nên bị giám đoạn bởi vụ án Còn về sau ư Không có sau đó nữa Trước đây tiểu đao vẫn rất nhiệt tình Đi gặp các chị em Sau khi gặp nhiều rồi Tiểu đao cảm thấy Số thẩm mỹ của mình sắp tê liệt rồi Ngày ngày bị thúc dục Tâm trạng cũng không vui Hậu tử gặp giận đúng lúc cậu biết nếu anh phong nói lời này mà mình nói xen vào, vậy thì tiếp theo anh sẽ nói đến cậu luôn. Cũng may là họ đã đến chỗ ở của hà vĩ rồi. nơi đây là chung cư bên trên có rất nhiều người ở, đã có đồng nghiệp của cục cảnh sát ở khu vực này chờ ở đây rồi. đội trưởng hạ, tuyết bình về rồi. hà thần phong gật đầu đi vào bên trong hành lang tòa nhà. tuyết bình là cậu con trai có dáng thấp hơi béo trông có vẻ rất thật thà. Lúc này cậu vẫn chờ ở bên ngoài căn phòng không đi đâu cả Đến gần Tiết Bình Hạ Thần Phong người thấy mùi mồ hôi khó người Hưng vẫn nhìn thấy quần áo bên trong toàn vết ố màu vàng do mồ hôi gây ra Anh là Tiết Bình Tiết Bình gật đầu chào anh cảnh sát Tôi là Tiết Bình Đây là chứng minh thư của tôi Tiết Bình lấy ra chứng minh thư từ trên người mình Cậu do dự nhìn Hạ Thần Phong Cậu chịp theo đến ngực anh khi nhìn hạ thần phong đều hơi về gần đầu lên khiến cậu cảm nhận được một áp lực rất lớn. hạ thần phong nhìn chứng minh thư rồi đưa cho hầu tử ở đằng sau. hầu tử hiểu ý nhận lấy chứng minh thư rồi chụp một tấm ảnh. cậu ở cùng hà vĩ à? hôm nay thích bình làm thuê ở bên ngoài cả ngày. tôi lúc nhận được điện thoại của tạ điền vào buổi sáng, tinh thần của cậu cũng không yên. muốn giữ thích bình phải làm hai ngày nhưng bây giờ bỏ luôn một ngày rồi trở về đây. Đúng vậy, trước đây tôi và Hà Vĩ đều sống ở cô nhi viện Chúng tôi đều đủ 18 tuổi rồi Cho nên phải ra ngoài tìm công việc Để không tiếp tục tăng thêm áp lực cho cô nhi viện nữa Tiết Bình nói Sau đó lẻ lưỡi ra khai kiếm đàn mưu đứt này Anh cảnh sát Hà Vĩ làm sao vậy? Hà Tần Phong nhìn tổng ký tức xá Vẫn đóng phía sau lưng Khoảng 12 giờ đêm qua Cậu ở đâu? Trong lòng Tiết Bình đột nhiên cảm thấy hoảng sợ vành mắt cậu gần như là nứt ra Hà Vĩ làm sao? Hà Vĩ đâu rồi? Cậu đau cáo mày, thấp giọng nói Hôm qua Hà Vĩ bị giết hại rồi Chết bình ngạc nhiên đến mức lùi về phía sau một bước Cậu thất thần dựa vào bước chừng sau lưng Cậu lắc đầu, trong mắt toàn vẻ không dám tin Sau đó cậu từ từ trượt ngồi xuống đất buông miệng khóc lên Một cậu trai trẻ mà lại khóc lớn tứng như vậy Chứng khóc chân đầy tuyệt vọng Không đâu, hức hức, anh Vi sẽ không... Tiểu Đao và Hậu Tử nhìn nhau, đây cũng là lần đầu tiên hai người nhìn thấy Tích Bình khóc như vậy Trước hết, cậu đừng khóc nữa Hậu Tử bước lên một bước đỡ Tích Bình dậy, nhưng Tích Bình vẫn khóc thú thích không thôi Cậu cúi đầu thì nước mũi ra, nghẹn ngào nói Vì sao là A Vy chứ? Tiểu Đao khẽ thở dài Trước hết, tôi nói xem đêm qua cậu ở đâu? Tiết Bình dây mũi Trước đó tôi nhận được một công việc thời vụ Tôi đi đến thành phố Hải Châu già nằm gấu bông Bởi vì 6 giờ sáng đã phải bắt đầu làm việc Nên tôi liền đi trước một ngày Gấu bông Hạ Thần Phong nhìn dáng vẻ của Tiết Bình Đầu tóc tỏa ra mùi mồ hôi Trên đầu đúng là có sợi bông Điều này cũng giải thích rõ ràng cho vì sao Trong thời tiết này mà vẫn có thể đánh nhiều mồ hôi như thế Quần áo gấu bông rất nóng Nếu như mặc nguyên một ngày, đương nhiên là trên người sẽ có mồ hôi Tiếp bình nhịn khóc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống Tôi không thông minh như Hạ Vĩ Trước đây cậu ấy học làm đầu bếp một khoảng thời gian Đồ ăn cậu ấy nấu rất ngon, cho nên đã đến quán ăn làm đầu bếp Tôi không biết làm gì cả, bình thường tôi chỉ có thể đi làm công việc thời vụ Có lúc đi phát tờ rơi, ở đâu cần người tôi liền đến đó làm Hoạt động lần này ở thành phố Hải Châu trả tù lao rất cao một ngày được hơn 500 trăm tệ. Avi còn nói, chỉ cần hết tuần này, chúng tôi sẽ có tiền và thời gian đưa các em bé cô nhi viện đi khám bệnh rồi. Nói xong, Tuyết Bình lại một lần nữa khóc lớn. Nhóm hạ thần phong nghe thấy những thông tin này cũng cảm thấy chua xót cho cuộc sống cực nhọc của bọn họ. Cho tôi số điện thoại của người phụ trách công việc thời vụ của cậu. Tuy không đành lòng nhưng thủ tục cần làm vẫn phải làm. Tuyết Bình lấy di động có phím bấm cũ nát ra. Bàn tay đút vào túi của Hạ Thần Phong nắm chặt lại Lúc đó Khi anh mới quen biết lục rau Cô cũng dùng một chiếc di động Nắp gập rất cũ nát Mà di động Tiết Bình dùng là loại máy người giá hay dùng Chính là loại chỉ có hơn 100 tệ Cũng có thể mua được hầu Tử lấy số điện thoại di động sang một bên Gọi điện xác nhận Hạ Thần Phong nhìn về phía cửa Có thể mở ra cho chúng tôi vào xem thử không Tiết Bình gật đầu lấy chìa khóa mở cửa, bên trong gần như là giống hệt với ký túc xá đại học, bên trong rất sạch sẽ, đối với hai cậu con trai ở thì nơi này đã rất sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng rồi. Hạ Thần Phong đi vào nhìn thấy hai chiếc giường sắt, hai cái bàn sách rất sạch sẽ, đồ đặt trên bàn được sắp xếp rất ngăn nắp, nhưng có thể nhìn ra dấu vết đã được sử dụng. Rất nhiều cô nhi viện có quy tắc sắp xếp ký túc xá, cho nên Hạ Thần Phong vừa nhìn đã biết hai người này rất gọn gàng sạch sẽ cho dù bây giờ trên người Tiết Bình có mùi mồ hôi khó người Hà Vĩ mất tích từ lúc nào? Tuy Hà Vĩ chết vào đêm qua, nhưng dựa vào lời nói của Tiết Bình với Tạ Điền lúc trước, Hà Vĩ đã mất tích được một khoảng thời gian rồi. Từ chủ nhật đã không thấy về, hình như đã mất tích ba ngày rồi. Thời gian 3 ngày này, Tiết Bình không báo cảnh sát, chính cơ thể Hà Vĩ không thấy bất kỳ vết thương nào, dạ dày cũng có thức ăn, chứng tỏ rằng Hà Vĩ không phải chịu ngực đãi gì. Tiết Bình nhớ lại Là Chủ Nhật Chủ Nhật là lúc quán ăn các bận đồn Có lúc cậu ấy sẽ ở lại quán ăn Thứ hai tôi đi phát tờ rơi từ sớm đã rơi khỏi nhà rồi Sau khi trở về lên đến thành phố Hải Châu Có thể đã mất tích 3 ngày rồi Có thể là đã mất tích 3 ngày Thực ra Tiết Bình nói cũng không chính xác Chỉ có thể nói là đã 3 ngày rồi cậu không liên lạc với Hà Vĩ Căn phòng trọ rất sạch sẽ Trong phòng có mỗi một cái máy tính để bàn, Hạ Thần Phong đeo găng tay dùng một lần linh ấn xuống nút nguồn máy tính. Máy tính phát ra âm thanh trói tay, màn hình từ từ sáng lên, để đến 2-3 phút sau, cuối cùng máy tính cũng bật lên. Hạ Thần Phong cúi người nhìn đồ đặt trên máy tính. Màn hình nền trên máy tính rất quen thuộc, chính là tạo hình của đồng vũ trong di tiên truyện. Hạ Thần Phong khẽ dứng mày nhìn tập tài liệu trên mặt bàn, anh mở ra thì thấy toàn là phim truyền hình và ảnh chụp của đồng vũ. Tuyết Bình nhìn tấm bảng trong máy tính Đó là thứ Hà Vĩ thích nhất Nói xong nước mắt cậu liền rơi xuống Hà Thần Phong gật đầu Có thể nhìn ra Hà Vĩ là fan hâm mộ chân thành của đồng vũ Anh mở lịch sử hoạt động của máy tính Kiểm tra xem cậu hay xem gì Sau đó mở trong web lên xem lịch sử tìm kiếm Nhưng lịch sử tìm kiếm lại chống công Hà Thần Phong vô tức nhìn vào phần cài đặt trình dịch Phía trên không có phần chọn đóng trong web Chỉ có khi chọn làm chống bộ nhớ, đầu này chứng tỏ có ai đó đã cố ý xóa lịch sử tìm kiếm này đi. Trong máy tính này chúng tôi mang về cục cảnh sát. Hạ Thần Phong đứng tặng người dậy nhìn Tiết Bình. Tiết Bình nhìn trước máy tính này với vẻ hơi do dự, sau đó liền gật đầu. Hậu Tử đi vào từ bên ngoài cửa và gật đầu với Hạ Thần Phong. Hạ Thần Phong và Hậu Tử đều hiểu rằng Tiết Bình có chứng cứ ngoại phạm. Bình thường quan hệ của cậu và Hà Vĩ tốt như vậy Vậy cậu có biết Hà Vĩ có thù án với người khác không? Tiết Bình cúi đầu Cậu nghĩ người một lúc rồi khóc thú tít Tại Hà Vĩ không nghe thấy gì Có lúc mọi người sẽ gọi cậu ấy là người đích gì đó Nhưng cậu ấy chưa bao giờ để ý Người nào cũng cười hà hà Cho dù có người chửi cậu ấy Hà Vĩ cũng chỉ cười thôi Đánh chửi ư Hạ Tần Phong nắm được hai từ này Tiết Bình ngẩn đầu Không phải, đây là việc rất lâu về trước rồi Chúng tôi đều lớn lên ở Cô Nhi Viện Trước đây mấy anh em vẫn cãi nhau ẩm mỹ Nhưng bây giờ sau khi tôi và Á Vĩ chuyển đám ngoài Thì quan hệ của mọi người cũng rất tốt Cậu liệt kê những người có quan hệ với các, với các cậu ra đây Sau khi hầu Tử dẫn thiết Bình đi Hạ Tần Phong dìm căn phòng Tiểu Đào cũng xem xét xung quanh xem Có chứng cứ có ích nào không Anh Phong, manh mối này quá mức sạch sẽ Hạ Tân Phong cũng tao chặt mày lại Đúng vậy, quá mức sạch sẽ Có tiền nói là vụ án hoàn toàn không có một manh mối gì cả Vừa nãy cậu đến quán ăn có phát hiện gì không? Tiểu Đao lắc đầu Cậu Hạ Vĩ này thật sự là một người hiền lành Vì không nghe thấy gì Nhưng cậu ấy biết đọc khẩu hình Hơn đối đồ ăn cậu ấy nấu thật sự rất ngon Mấy ngày nay cậu ấy không đi làm Ông chủ quán ăn cũng suốt ruột nhưng Hào Vĩ không có di động cho nên ông ấy cũng không liên lạc được. Lúc em đi, ông chủ suốt tuần đến mức muốn chửi người, chỉ có thể tìm một đầu bếp mới. Tiểu Dao không nói. ngay sau khi ông chủ quán ăn nghe nói Hà Vĩ gặp chuyện không may, sắc mặt ông cũng thổn thức, thậm chí còn hỏi phải đưa lương của Hào Vĩ cho ai. hoàn cảnh xã giao sạch sẽ, thói quen xung quanh đơn giản, cách thức thi thể xuất hiện lại rất kỳ dị. tất cả đều nói cho Hạ Thần Phong rằng hung thủ này cố ý. Cố ý lựa chọn gần như vậy, cố ý trực tiếp đặt thi thể trước mặt mọi người Bệnh viện cũng không có bất cứ tin tức gì Dường như thi thể của Hà Vĩ đột nhiên được chuyển đến gian phòng lưu trước thi thể Nhưng thi thể của Hà Vĩ vào rồi, vậy thì thi thể vẫn phải được chuyển đến Đại học Thanh Nga đâu Hạ Tân Phong cảm thấy mọi thứ đều là do hung thủ cố ý sắp đặt Anh khoanh tay trước ngực, rốt cuộc tại sao hung thủ lại làm như vậy Hung thủ nhắm vào ai đây Hạ Trần Phong không nghĩ hung thủ làm vậy để nhắm vào lục dao Trước đây đám người của người thời kia Từng nhắm vào lục dao Nhắm vào tập đoàn tinh thần Nhưng vụ án lần này không giống vậy Dường như hung thủ không nhắm vào bọn họ Nhưng ngoài họ ra thì có thể là ai Anh nhìn rất nhiều bức ảnh Bị đèn dưới tâm kính trên bàn học Trong đó có một bức ảnh chụp Những tin nguyện viên quả viện Phúc Lợi Trong bức ảnh chụp chung Tạ Điền đứng ở hàng dưới với Hạ Vĩ Cô cười rất vui vẻ Anh nhìn lại tin nhắn vừa nãy của tiểu quế, đột nhiên trong lòng anh có một dự cảm, Lục Dao đã tính ra chuyện này chưa? Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn số điện của Lục Dao, bàn tay muốn ấn đột nhiên dừng lại, nếu mình gọi hỏi Lục Dao, có phải sẽ làm tổn thương Lục Dao hay không? Hạ Thần Phong nghĩ ngợi một lúc, sau đó anh mở danh bạ và gọi cho Tạ Điền. Tạ Điền chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Hạ Thần Phong sẽ chủ động tìm mình, cô nhìn cái tên Hạ Thần Phong hiển thị trên màn hình một lúc lâu. Lâu đến mức cô nghĩ rằng cô gọi sắp bị tắt Ngón tay của cô lại nhanh hơn lý trí Ấn nút nghe máy Tạ Điền đúng không? Dường như nước mắt của Tạ Điền tuôn ra khỏi khóe mắt nhẹ giọng đáp Ừm. Hạ Tần Phong đi ra ban công Và nhìn cảnh đêm bên ngoài Tôi nghe nói lục dao đã đến tìm cô Ha ha Đột nhiên Tạ Điền cười khẩy Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ bắt nạt cô ấy à? Hạ Thần Phong nghe thấy vậy trong lòng điện cảm thấy bất đắc dĩ hai mày nhíu chặt lại. Không phải. Nhưng sao Tạ Điện có thể tin được chứ? Hai người im lặng không ai nói chuyện. Cuối cùng Hạ Thần Phong đã lên tiếng trước. Cô ấy có nói gì với cô không? Anh nghĩ giữa hai chúng tôi có gì để nói sao? Tạ Điện tin tất cả những gì Lục Do nói nên đối mặt với chuyện bị Hạ Thần Phong chất vấn có trực tiếp phủ nhận. Cho dù trái tim cô cảm thấy bất an. Nhưng cô không muốn bày ra vẻ thất bại cho mọi người nhìn thấy. Hạ thần phong hiểu, Tạm biệt là người thế nào, Cô là một bác sĩ pháp y tin tưởng khoa học. Cô tin rằng, Mọi thứ đều phải dựa vào chứng cứ, Suy nghĩ này vô cùng giống với suy nghĩ trước đây của anh. Nhưng chính những điều mà anh vẫn luôn tin tưởng, Cũng có khả năng dần dần sụp đổ trong vô thức. Mê tín và khoa học, Cũng chỉ là một sự đánh giá. Trong mắt nhiều người, Đối lập với mê tín chính là khoa học. Nhưng tất cả đã quên rằng, Hai thứ này đều đề cập đến một sự thật, nhưng trong nhiều trường hợp có cùng một đánh giá và đánh giá thường dựa vào các hình thức quyền lực khác nhau. Sự mê tín bây giờ cũng là khoa học trong xã hội trước đây và có lẽ thứ được gọi là khoa học bây giờ của chúng ta cũng sẽ trở thành mê tín trong tương lai. Tạ Định, cô biết tôi không có ý này, nếu thực sự cô ấy có nói điều gì, tôi hy vọng cô đừng xem thường những thông tin đó. Hàn Trừng Phong vẫn hy vọng rằng Tạ Điền có thể suy nghĩ rõ ràng Thay vì qua quyết nói những thông tin đó Không đúng sự thật Tạ Điền cười nhạt Nghĩ chuyện này đúng là nực cười thực sự Người đàn ông mình đã từng nhìn chúng Thì đang khi yêu cũng sẽ trở nên ngu ngốc như vậy Không thể khiến người ta tin được Đôi trưởng hạ Vì cảnh sát tôn trọng chứng cứ trước đây đâu rồi Anh có xứng đáng với vị trí của mình không Đừng nói mấy chuyện thần thánh kỳ lạ Nói nhiều như vậy cũng không khiến người ta tin đâu Nói xong Tạ Điền liền tắt máy Nếu trước đó Hạ Thần Phong chỉ nghi ngờ Thì bây giờ anh đã chắc chắn Nhất định lục sau đã nói gì đó Cho nên Tạ Điền mới bị kích thích như vậy Vì vậy lần này Tạ Điền là đối tượng bị hại Hạ Thần Phong đi vào Tiểu Đao Cậu đi điều tra xem Tạ Điền có đắc tội Với những người nào không tập trung vào viện phúc lợi Khuôn mặt của Tiểu Đao hiện lên vẻ khó xử Chủ nhiệm ta Anh Phong Anh nghĩ vụ án này có liên quan đến chủ nhiệm ta nạn nhân có quen biết với Tạ Điền hơn nữa thủ đoạn ra tay có đặc trưng quả phương pháp chống trinh sát mạnh mẽ chúng ta không thể loại trừ khả năng người này có kiến thức pháp y hơn nữa trong cuộc giao lưu trao đổi lần này Tạ Điền là người phụ trách chính bọn họ vận chuyển thi thể không phải là vì muốn Tạ Điền phát hiện ra đầu tiên sao Hạ Tần Phong không nói đến chuyện lục giao đi tìm Tạ Điền thực ra Hạ Tần Phong cũng không biết cảm giác bây giờ trong lòng mình là gì. Tình cảm mình dành cho Lục Giao Thì không cần phải nghi ngờ Con tình cảm của mình với Tạ Điền chỉ là bạn bè Nhưng nếu Lục Giao thực sự biết Tạ Điền sẽ gặp chuyện gì đó không tốt Mà lại giấu giếm mình Nếu vậy thì Hạ thần Phong không biết nên đối mặt như thế nào với Lục Giao Anh hy vọng Lục Giao có thể nói ra hết những chuyện này là thế nào Trái tim của anh lúc này Như thể đang có một luồng khí lạnh chặn ở giữa Lục Giao không biết rằng Hành động của mình lại khiến Hạ thần Phong suy nghĩ nhiều như vậy Cô đi ngủ sớm vì ngày hôm sau, Lý Lilybeth đã sắp xếp cho cô tham gia một cuộc casting diễn viên phim truyền hình. mặc dù cô không hiểu tại sao Lilybeth muốn gọi mình đi, nhưng ai bảo lý Lilybeth là ông chủ của mình thôi chứ? mình vẫn cần phải đợi anh ta phát lưng cho. hơn nữa bây giờ quan hệ giữa hai người cũng được tính là bạn bè, nói thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải giúp đỡ người ta chuyện này. nói chung là các bộ phim của đạo diễn Vương rất nổi tiếng. Lần này công khai thể lệ casting với tiêu chí Chỉ cần có ý muốn tham gia là có thể đăng ký Điều này có nghĩa là Sẽ có rất nhiều người tham gia casting Mặc dù đây là vòng cuối cùng Đã có nhiều người bị loại vì không đủ điều kiện Nhưng cũng có hơn 20 diễn viên nữ được vào vòng cuối Mỗi một diễn viên nữ đều phải diễn thử một phân cảnh Toàn bộ quá trình được ước tính là mất khoảng cả một ngày Lục giao đến rất sớm Lục Bức Dao khỏi thang máy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy một lọ các nghệ sĩ nữ được trang điểm tinh tế, hương nước hoa lan khắp không khí, mùi hương có thể là dễ người nhưng người trong tình cảnh có không biết bao nhiêu loại nước hoa trộn lẫn vào nhau, rồi trộn với cả mùi hương quảng mỹ phẩm, một mùi tổng hợp như vậy lại không dễ người chút nào. Cô nhịn không được liền nhíu mày và cúi đầu dưới bức nhanh đi qua những nghệ sĩ nữ này. Truy nhìn Ở đây thực sự là có rất nhiều nghệ sinh nữ, họ đến phản vấn không chỉ mang theo trợ lý, còn có một số người mang theo cả chuyên viên trang điểm, người quản lý, cơ bản là đều có 3-4 người đi theo, cả hành năng đều bị chật kín. Nơi trước đây trông rất rộng rãi, nay trông chật hẹp hơn rất nhiều. Lục Giao có ý muốn, nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhưng chỉ cần là phai nữ bước vào khu vực này đều sẽ tự động bị người nghệ sinh nữ coi là đối thủ cạnh tranh. Thêm bảo đó, khuôn mặt của Lục Giao lại rất xinh đẹp, trong khoảng thời gian này cũng nổi tiếng trên mạng nên có rất nhiều người nhận ra lục dao họ nghĩ một diễn viên không được tính là hạng ba mà cũng đến chỗ này để casting vai nữ chính sao? một người diễn nữ bước lên, hất tóc lên ở trước mặt lục giao, sau đó nhún đầu nhìn lục giao. vốn động tác này rất có tính bá đạo, dân giàu nhưng cô nghệ sĩ này không được cao, dù có đi giày cao gót nhưng nhìn vẫn thấp hơn lục giao. cô là lục giao, cô tanh nhìn lục giao từ trên xuống dưới dường như là muốn nhìn rõ xem Người ở trước mặt mình có đúng là có thể so sánh với mình hay không Lục dao nhíu mày, Đối với loại người không có ý tốt này Cô tất nhiên chẳng cần để mặt Cô chỉ như thế Cô chỉ có trụ lập khuôn mắt mù Mới để ý đến kiểu người như này Nói xong liền đảo mắt Sau đó xác người rời đi Lục dao đang muốn nói gì đó Nhưng Mã Thắng nhanh chóng bước đến Lục dao Ở đây ở đây Mặc dù Mã Thắng là trợ lý đặc biệt của Lý Bách Nhưng cũng không có nhiều nghệ sĩ từng gặp anh ta Chỉ có mấy người đi uống cà phê gặp Lý Bách Và được gặp luôn người trợ lý đặc biệt Đi bên cạnh Lý Bách là Mã Thắng mới biết Lục Giao không muốn nghĩ đến những người này nữa Chạy chậm vào một căn phòng bên cạnh Trong phòng chờ Lý Bách đang ngồi ở một bên ghế sofa nhìn điện thoại Còn ngồi ở bên khác là vị đạo diễn của bộ phim lần này Và giám đốc sáng tạo của Tinh Thần Ngoài ra còn có một số nhân viên đang thảo luận về chuyện gì đó Từ góc độ này có thể thêm rõ ràng, mặc dù Lý Bách ở bên ngoài tạo dáng, ít nhất những nhân viên của tinh thần vẫn còn có thái độ tôn trọng Lý Bách, phải thừa nhận rằng năng lực quản lý của anh ta rất tài giỏi. Lục Giao được Mã Thắng dẫn vào và điều này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Mã Thắng là trợ lý đặc biệt của Lý Bách, có rất ít người được Mã Thắng Đích thân ra đón đưa vào. Ngoài đạo diễn của bộ phim, chỉ cần làm việc trong tinh thần thì đều biết Lục Giao là người được Lý Bách bảo vệ. Lý Tổng rất coi trọng Lục Giao. Người vừa mới vào làm việc trong công ty Tầm nhìn của Lý Bách Rơi khỏi chiếc điện thoại Nhìn thấy lục dao liền tắt điện thoại Và đứng lên cười với cô và nói Lục dao cô đến rồi Đến đây đến đây tôi giới thiệu với cô Lý Bách dẫn lục dao đến bên cạnh đạo diễn vương Đạo diễn vương đây là vòng các cuối cùng Tôi không có yêu cầu gì Cho dù ông chọn người nào Tôi cũng đều cần sự đồng ý của cô ấy Vì đạo diễn vương ngạc nhiên Lúc trước ông đã nghe nói rằng Lý Bạch muốn đưa ai đó đến, lúc đầu ông còn tưởng rằng anh muốn cho người đó nhận vai nào đó trong bộ phim, và khi vừa nhìn thấy Lục Dao, ông cũng nghĩ là vậy, dù sao thì trước đây cô cũng từng đóng phim truyền hình của Trần Hoa. Cả đạo diễn Vương và Trần Hoa đều biết nhau, mấy vị đạo diễn đều biết người trong trứng của mình, đôi khi một số thông tin của các diễn viên sẽ được chia sẻ, vì vậy ông cũng biết một chút thông tin về Lục Dao. Mặc dù khả năng diễn xuất của Lục Dao không tốt, nhưng khuôn mặt này đúng là rất được Cho đến tờ điểm bây giờ Dưới giải trí không thiếu bình hoa Cũng không bài trích bình hoa Chỉ cần là người có ngoại hình đẹp Thì đương nhiên là sẽ có người nhận Cho nên ban đầu dù nhân vật của Lục Giao Trong di tuyên truyền không có một lời thoại nào Chỉ diễn mấy cảnh Vậy mà cũng có rất nhiều người hâm mộ Cùng nhiệt Lục Giao Bởi vì khuôn mặt của Lục Giao thực sự là quá đẹp Quá thu hút Nhưng bây giờ Đạo diễn Vương nghe Lý Bách nói vậy liền nhìn kỹ lại Nhưng Lý Bách vẫn nhìn ông như vậy Trong ánh mắt hàm chứa ý Không được có ý phản đối Ông dứng mày Lý Tổng Có thể nói cho tôi biết vì sao không Mặc dù cô Lục đã từng đảm nhận vai diễn Trong phim truyền hình của Trần Hoa Nhưng với diễn xuất đó Tôi không nghĩ rằng cô ấy có kinh nghiệm tệ đánh giá Liệu một diễn viên có phù hợp với vai diễn đó hay không Câu Lý Bách vừa nói Có ý là cho Lục Giao quyền quyết định cuối cùng Nếu những diễn viên bình nhìn chúng Không qua được cửa của Lục Giao Thì họ sẽ trực tiếp bị loại Lý Bách quay đầu nhìn lại Lục Giao Thế cô cũng dấu mày Nói diễn vương Ông biết đấy Chúng tôi đã bị tổn thất khá nhiều vì bộ phim di Tuyên Truyện Nên bộ phim lần này Tôi không cho phép có bất kỳ vấn đề gì xảy ra Và Lục Giao chính là người có thể tránh cho những vấn đề này phát sinh Lục Giao Tôi cần cô nhìn tướng mặt của nữ dân viên Nếu thấy có gì đó không ổn Chúng ta sẽ không dùng người đó Lục Giao nhứng mày Về mặt như cười như không Lý Tổng Thật xăm tướng của nhà họ lục chúng tôi Không phải để cho anh dùng như vậy Thành thật mà nói Bây giờ trong lòng của lục giao có chút khó chịu Với cô Thật xăm tướng là điều thiêng linh Nhưng bây giờ lại bị Lý Bách coi như một công cụ Và sử dụng nó như một công cụ Dường như nhận ra được lục giao Có ý muốn chống lại Lý Bách nhú mày Lục giao Đây là chuyện của tập đoàn Cô là một nhân viên của tập đoàn Tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ về tập đoàn Đương nhiên sẽ trả công cho cô Mặc dù Lục Giao là người mà Lý Bách muốn kết bạn Nhưng bây giờ trước mặt người ngoài Cho dù Lục Giao là bạn gái của Hạ Thần Phong Nhưng Lý Bách là người trọng sĩ diện Trong phòng có nhiều nhân viên như vậy Nếu mặt mũi của mình bị một nhân viên đánh rơi như vậy Không chỉ là ảnh hưởng đến Lý Bách Mà còn ảnh hưởng đến cả tinh thần Dường như Lục Giao cũng không ngờ rằng Lý Bách sẽ đột nhiên nói ra những lời nói như vậy có đột nhiên im lặng Trong khoảng thời gian này Mình và Lý Bách cũng được tính là thân quen Lý Bách từng chán nản, từng cười lớn trước mặt cô. Nhưng về sau, bởi vì mối quan hệ với Hạ Thần Phong, quan hệ giữa cô và Lý Bách càng giống bạn bè hơn là nhân viên. Nhưng bây giờ, vào giây phút này, Lục Dao cảm thấy rằng mình cần nhìn lại vị trí của mình. Khuôn mặt của Lý Bách không biểu hiện gì, nhưng trong lòng có chút hối hận. Cho dù bây giờ anh không thể để lộ ra manh mối gì, những người ở đây có ai lại không phải là kẻ từng trải, lọc lõi chứ? Ngay cả khi ánh mắt bạn lộ ra một chút gì đó Thì cũng bị những người này nhìn ra được Lục dao nhíu mày Ánh mắt từ bối rối trần thành lạnh lẽo Cô ngước đầu lên và nhìn Lý Bách Được, đây là lần cuối Lần cuối cùng Lý Bách nghe thấy từ được Thì trong lòng mới hạ lòng Nghĩ trước mấy câu giải thích Hoặc là cho một số lợi ích Nhưng khi nghe đến câu lần cuối cùng Thì anh liền hiểu Lục dao đã đá mình ra khỏi hàng ngũ bạn bè đạo diễn vương vẫn còn giữ mày, ông không biết hai người này đang nói chuyện thần bí gì, nhưng ông cũng cảm thấy cố gắng tin lục giao này không hề e sợ khi đứng trước mặt tổng giám đốc lý của tinh thần và trong mắt cũng không hề có một chút ái mộ nào. vậy đối cuộc làm muốn làm gì đây? lục dao xoay người lại và nhìn đạo diễn vương, bởi vì tâm trạng đang không được tốt nên đung dân giọng điệu cũng lạnh lùng. đạo diễn vương. Tôi sẽ xem tướng mạo và bắt tự của diễn viên nữ mà các ông nhìn chúng Nếu trong khoảng thời gian này cô gái đó có thời vận Tôi sẽ đưa ra đề xuất có nên chọn người đó hay không Còn mọi chuyện đều cho các ông làm chủ Lục giao công nghệ khách ký khi nói những lời này Đó xong, cô đi đến bên kế sofa, nén giận xuống Chỉ nốt lần này qua ngày hôm nay Cô nghĩ đến việc nếu mình là kiến trúc sư Vẫn nên tránh xa những nhà lãnh đạo một chút thì tốt hơn Thực sự đúng là người của hai thế giới Lý Bách muốn nói điều gì nữa, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Đạo diễn Vương thấy sự lựa chọn cuối cùng vẫn nằm im trong tay bình nên cũng mắt nhắm mắt mở đối với tính toán của Lý Bách. Dù sao đây cũng là nhà đầu tư lớn nhất, nếu ông không đồng ý, thì sợ rằng nhà đầu tư sẽ rút vốn khỏi bộ phim. Ông xoay người, về mặt cũng âm thầm nói với phó đạo diễn trong đoàn phim của mình. Bắt đầu gọi người đầu tiên vào. để điểm casting chính là căn phòng nhỏ bên cạnh. Nơi đây có một cánh cửa thông qua đó Mọi người đi qua đó Lâu ra nhìn chỗ ngồi đã được sắp xếp Tổng cộng có hai hàng ghế Phía trước có bốn ghế, phía sau có ba ghế Cô nhìn lý bách ngồi hàng ghế sau Còn giống người đạo diễn vương thì ngồi ở phía trước Nên cô cũng dỗ ra mình phải ngồi ở phía sau Lần này chọn diễn viên nữ cho bộ phim Không chỉ chọn nữ chính Mà còn chọn ra một nữ thứ để phối hợp diễn nhân viên của tinh thần chạy vào sắp xếp cho từng người một và phỏng vấn Lục Giang chưa bao giờ nghĩ rằng của casting của một bộ phim lại khác tranh như vậy. Khi chú tiểu đi giải câu có tiến vào trong, cô ta vốn đã tràn đầy sự tự tin, cô ta không casting vào nữ chính mà casting vai mối tình đầu của nam chính là nữ duề Chu Gia Yên tin ngược nam chính. Không có nhiều cảnh quay lắm nhưng lại có cảm giác tồn tại rất mãnh liệt. Cô ta đã tìm hiểu về nhân vật này, ban đầu vai này dành cho đồng vũ, nhưng đột nhiên đồng vũ bỏ vai. Nên rất ít người biết vai diễn này được chọn lại, hơn nữa người quản lý và phó đạo diễn trao hỏi nói chuyện với nhau như thể 89 phần 10 nhân vật này là quả cô ta. Những sự tự tin này, sau khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi phía sau đạo diễn, nụ cười trên khuôn mặt liền cứng ngắt lại, đôi mắt chuốt ma-ca-ra, dài cụm to nhìn thẳng và lục dao. Ban đầu, phó đạo diễn cũng rất tự tin, đã cầm trước tiền của người ta, ông ta cũng đã xem qua ảnh chụp của nữ diễn viên này mặc dù cô gái này ít nói nhưng ngoại hình lại rất được. lúc quay cũng không gặp trở ngại gì. về cơ bản thì vai diễn trong lần casting này không có vấn đề gì nhưng cũng không chịu được những người vừa bước vào đã nhìn chăm chăm và lý tổng nhà người ta. phó đạo diễn nhìn trong mặt khó coi của đạo diễn vội vàng cúi đầu hốt hoảng nhìn xung quanh. đột nhiên tay ông ta di chuyển và cây bút trong tay rơi xuống. cạch kết. ông ta cố ý làm cho cái ghế phát ra tiếng động lớn. Chu Tiếu hoan hồn, cô mở miệng. Chào đạo diễn Vương, tôi là Chu Tiếu của Studio Thanh Y, là người đến casting vai Phóng Ngọc Nhi lần này. đạo diễn Vương tỏ vẻ không hài lòng nhìn phó đạo diễn đã gây ra tiếng ồn. khi quay đầu lại, liền nghe tới giọng nói ngọt ấy của Chu Tiếu vang lên, Về mặt khó coi ban đầu đã giãn dần ra. Phó Ngọc Nhi được xây dựng là một cô gái ngọt ngào, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, giọng nói cũng ngọt ngào thừa nhận rằng điểm này của Chu Tiếu rất giống với Phó Ngọc Nhi. Ban đầu là muốn Đồng Vũ đảm nhận vai diễn này, mặc dù Đồng Vũ là ngôi sao của tinh thần, vốn đã nhận lời, cũng đâu vào đấy rồi, bây giờ Đồng Vũ đột nhiên không diễn, trong lòng đạo diễn Vương cảm thấy rất không vui. Có vô số người muốn đóng phim của ông, những lần này mình đồng ý cho Đồng Vũ không cần casting mà trực tiếp nhận vai, những kết quả bây giờ là bị trống vai. Nhưng cũng là trong họa có phúc có vẻ như cô gái trên chu tiếu này rất thích hợp với nhân vật phóng Ngọc nhi này đạo diễn vương nhìn chu tiếu diễn từ sắc mặt vốn khó coi ban đầu đã dần trở nên sáng sủa pháo đạo diễn nhìn thấy vậy mới thả lòng người tựa lưng vào ghế mỉm cười nhìn chu tiếu hoàn thành bài diễn lấy được nụ cười này khiến trong lòng của chu tiếu cũng bình tĩnh hơn trước khi rời đi còn liếc nhìn lục dao người vương gần đầu lên trong lòng cô ta không hiểu rốt cuộc lục dao này là ai tại sao lại ngồi sau đạo diễn đạo diễn Vương, anh xem bài diễn xuất của chu tiêu rất phù hợp với nhân vật phong ngọc nhi Phó đạo diễn nhìn thông tin diễn viên dường như chỉ lơ đãng nói một câu vương đạo cũng gật đầu nhân vật phong ngọc nhi được xây dựng là một cô gái ngây thơ cô gái tên chu tiêu này rất phù hợp với chu tiêu này chơi chút trước đó lầu giao vẫn luôn im lặng không nói gì Nhưng khi cô nhìn thấy Chu Tiếu, như đến cảnh tượng lúc trước đó chạm mặt. Mặc dù có lòng dưng, nhưng thực sự Chu Tiếu này không phù hợp. Cô ngẩng đầu. Không thể là cô ấy. Bắt đầu Lý Bách nghĩ rằng, lục dao vừa mới tức giận, nên trong suốt hai tiếng casting, lục dao không nói một câu nào. Nhưng bây giờ cô lại lên tiếng, Lý Bách nhìn tài liệu trong tay. Chú Tiếu. Chu Tiếu cũng có thể được coi là một diễn viên có chút tiếng đâm, mặc dù đã đóng nhiều vai, Nhưng luôn đóng vai nữ phụ hơn bữa vì vấn đề địa vị của công ty nên chưa có một tác phẩm nào chào sân. Lần này là vì muốn lên hạng nên mới vất vả tranh giành để lấy cơ hội đến tham gia buổi casting. Vì vậy, Lý Bách không biết gì về cô gái tên Chu Tiếu này, nhưng anh lại rất tò mò vì do Lục Do lại nói Chu Tiếu không thích hợp. Vừa nãy anh cũng thấy Chu Tiếu thể hiện rất tốt. Lục Giao gần đầu mặt không đổi sắc nhìn Lý Bách. Năm nay bắt tự của người này Phạm Thái Tuế năm phạm thái tuế không tốt, hầu hết họ đều gặp phải những tai ương không lường trước được, suy giảm trong chuyện tiền bạc, tú tiểu nhân, tình cảm không thuận lợi, sự nghiệp cũng gặp bất lợi và có thể gặp các sự cố không thuận lợi. sự nghiệp gặp bất lợi, điều này rất đơn giản để nhìn ra được. nếu cô ta thực sự tham gia vào bộ phim này, thì bộ phim này sẽ là một bước tiến trong sự nghiệp của cô ta, nhưng đương nhiên là bước tiến bất lợi. lý bách cao mày gật đầu, thế lục giao tiếp tục nói, anh lại lắng nghe đừng chân tóc của chu tiếu không bằng phẳng trong khuôn mặt, đường chân tóc có ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của con người. Thông thường, đừng chân tóc không gọn gàng thì chứng tỏ hoàn cảnh gia đình khi còn bé không được tốt, sự nghiệp cũng không dễ dàng thành công và sẽ gặp nhiều thất bại không giải thích được, suy nghĩ và sức phán đoán đều bị ảnh hưởng. Thái Dương có tóc mai ngắn màu vàng đại biểu sự nghiệp bị trì trệ, là phụ nữ thì sẽ có cuộc hôn nhân thất bại. Nhóm người đạo diễn vương nghe vậy đều cảm thấy sườn sút. Nếu theo như lời lục giáo nói. Cứu cô gái tên Chu Tiếu này đúng là rất đáng thương, không chỉ sự nghiệp không thuận mà còn đường tình cảm sau này cũng không gặp may. Đạo diễn Vương lắng nghe, lật nhìn xuống bản lý lịch sơ lược của Chu Tiếu, đột nhiên phát hiện hình như là có chút đúng. Bộ phim truyền hình Chu Tiếu tham gia trước đây cũng là truyền thể từ IP lớn, hấn hướng được nhiều công ty đầu tư rất nhiều tiền để quay. Các nhân vật chính cũng là một số tiểu sinh và hoa đán nổi tiếng. Nếu cho lẽ thường thì bộ phim này sẽ không chỉ là thu hút được fan nguyên tắc mà còn thu hút được cả fan của diễn viên chính. Hơn nữa đạo diễn vương cũng đã xem một vài đoạn cắt của bộ phim này. Nó được sản xuất đầu tư rất tốt. Nhưng kỳ lạ ở chỗ được sản xuất tốt như vậy mà lại không tạo ra được tiếng vang gì. Bây giờ lục giao nói điều này, đạo diễn vương bút cầm sợ các sợ đau mọc luôn thún, như mặt. Chẳng nhẽ những bộ phim truyền hình trước đây có tru tiểu đóng không được nổi tiếng là bởi vì tru tiểu Đạo Dinh Vương nói một câu như vậy, khuôn mặt của phó đạo diễn ngồi bên cạnh đã tái xanh, có đôi khi không nên nghĩ nhiều, bởi vì chuyện này càng nghĩ nhiều càng phát hiện ra nó đúng là như vậy. Đạo Dinh Vương đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mặc dù thấy chu tiếu rất phù hợp với nhân vật này, nhưng có vẻ như lục giao nói cũng rất có lý, ông không dám dùng tác phẩm của mình để mạo hiểm. Đạo Dinh Vương đã suy nghĩ rất lâu và ông đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Cho dù không cho chú Tiếu diễn vài phong Ngọc Nhi Thì cũng vẫn còn nhiều diễn viên khác diễn được Nhưng nếu thực sự bộ phim của mình bị lên luyện gặp đắc đối Thì đúng là khóc không gian nước mắt Vậy chúng ta tiếp tục casting Trong cuộc casting tiếp theo Mới khi ông định quyết định chọn một ai đó Thì đều vô tức quay lại nhìn Lục Giao Nếu thấy Lục Giao hơi nhớ mày Thì trong lòng liền sợ Lục Giao lại nói ra cái gì Nhưng rất may, đến cuối cùng buổi casting Ngoài trừ chú Tiếu, lục Giao không nói gì cả Ban đầu chú Tiếu nghĩ mình nhất định không có vấn đề gì Vì vừa nãy phó đạo diễn kia là một nụ cười rất an tâm với cô ta Vì vậy sau khi kết thúc buổi casting Cô ta rất vui vẻ về nhà, sẵn sàng nhận thông báo Buổi tối, điện thoại di động của cô ta reo lên Cô ta nhìn màn hình đúng là xuống của phó đạo diễn Cô ta đắp mặt nạ, cầm điện thoại di động nằm trên ghế sofa Vắt đôi chân dài chẳng nõn lên nhau Anh Lâm sao rồi Lấy được vai Phó Ngọc Nhi không Phó Đạo Diễn xuất người lại Và nhìn xuống dưới Ông ta lén gọi điện thoại cho Chu Tiếu Khuôn mặt ông ta đầu rĩ Bà nội của tôi ơi Còn Phó Ngọc Nhi cái gì nữa Sợ đằng con đường trở thành ngôi sao Sau này của em sắp tiêu tùng rồi Cái gì Chu Tiếu đang vắt chéo hai chân Ngay thấy vậy liền trực tiếp ngồi thẳng người dậy Dùng một tay kéo trước mặt nạ xuống Anh Lâm, anh có ý gì? Sao lại nói vai Pháo Ngọc Nhi mất rồi? Con đường trở thành ngôi sao của em cũng không còn. Chuyện này không giống trước đó anh đã nói với em. Chẳng phải là vai diễn Pháo Ngọc Nhi kia không có vấn đề gì sao? Lúc nãy ở buổi casting anh cũng đã. Bản nội của tôi ơi, bây giờ anh cũng có thời gian nói chuyện tin tưởng nhau. Em nói đi, có phải là em đã đắc tội gì với cái cô tên Lục Giao kia hay không? Lục Giao, chủ tiểu nhớ lại lúc đó Lục Giao ngồi ở phía sau đạo diễn. Lúc bước vào mình đã rất kinh ngạc Nhưng đến khi kết thúc thì cô gái trên lục dao đó cũng không nói gì Chủ tiếu cũng trực tiếp ném chuyện này ra sau đầu Bây giờ phó đạo diễn lại nhắc lại Chẳng lẽ chuyện mình bị mất vai diễn này cũng liên quan đến lục dao Nếu như nói đến chuyện đắc tội lục dao Thì đúng là có Lúc sáng mình đi trên hành lang nghĩ đến những việc mình vừa làm Chủ tiếu vội vàng đứng lên Anh Lâm Rốt cuộc lục dao là ai Sao có thể Đúng vậy làm sao có thể Lục Giao chỉ là một người bình thường Tại sao lại có quyền hạn lớn như vậy Nghĩ đến Lý Bách ngồi bên cạnh Lục Giao Chú Tiêu cắn răng Ôi thôi Tôi đồng học cũng phải lén ra ngoài Gọi điện thoại cho em đây này Tôi tối không thể chư và cô gái trên Lục Giao này Chú Tiêu này Em rằng em không đăng lộn được trong giới này nữa rồi Ngày hôm nay bắt tử tướng mạo gì gì đó của em Bị lọt ra ngoài tôi sẽ không còn đảo giết nào tìm em Em, em nên sớm có dự tính đi đạo diễn không còn gì để nói nữa, chắc là người quản lý của studio Thanh Y cũng đã biết chuyện này, sợ đang Chu Tiếu không chỉ bị mất vai diễn này mà sẽ còn bị mất đi sự bảo vệ của studio. Ông ta thở dài, điều duy nhất mà ông có thể làm cho Chu Tiếu chính là báo trước cho cô ta biết chuyện này. Cốt điện thoại, ông ta nhìn vào phòng trong, mặc dù lục giao chưa đến, nhưng đạo diễn Vương và một số nhân viên đang nói về chính tích mỹ hoàng của lục giao ở trong phòng trong. Nếu cô gái tên lục dao đó lợi hại như vậy Có lẽ ông ta có thể nhu được Vì sao lý tổng của tinh thần lại khách khí Với lục dao như vậy Dù sao thì cũng không thể đắc tội với người như vậy được Không nói đến chuyện phó đạo diễn Và đạo diễn đang vô cùng cảm thán, Chú tiếu bị cúp điện thoại Đang cảm thấy khó có thể chấp nhận được tin đó Chỉ vì lúc đó Trên ngành lang mình nói như vậy Vậy mà nó không chỉ khiến mình mất đi vai diễn Còn đi tông cả sự nghiệp diễn xuất Lúc này chú tiếu cảm thấy lồng ngực của mình Như thể bị một khối bông chặn lại. Năm tiếng nào cũng không thở được. Chiếc điện thoại trong tay Chu Tiếu lại rung lên, cô tang cúi đầu nhìn, thấy một dãy số lạ, bây giờ Chu Tiếu không còn khả năng phán đoán, thấy có cuộc gọi đến chỉ theo bản năng mà cầm lên nghe. "Ai?" "Chu Tiếu, tôi là Đồng Vũ." Đồng Vũ, hiện là nghệ sĩ nữ nổi tiếng nhất của tinh thần, so với Chu Tiếu thì như là hai đường thẳng song song, không có bất kỳ điểm giao gì, nhưng lần này Đồng Vũ lại chủ động gọi điện thoại cho mình. Cô tìm tôi có chuyện gì? Nếu như đổi vào lúc khác, Chú Tiếu nhận được cuộc gọi từ một ngôi sao nổi tiếng Đồng Vũ, ít nhiều gì cũng sẽ khách sáo vài câu. Dù sao thì cũng không có nhiều cơ hội để đu được mối quan hệ này. Nhưng bây giờ, sức mộng của Chu Tiếu đã vừa bị cuộc điện thoại quả pháo đầu dân đập tan tành. Không có chuyện gì, chỉ nó gọi để xem, nước nghệ sĩ bị lục giao đả kích có còn sống hay không? Giống điệu của Đồng Vũ rất lành, Dường như có một thái độ thường ơn với mạng sống của Chu Tiếu Đúng vậy, bây giờ đồng vũ có thường việc giả vờ làm người tốt Trời lập khôn không ra tay làm, bản thân không muốn tiếp tục chờ đợi Chờ đợi lâu đã khiến cho đồng vũ mất đi sự kiên nhẫn và lý trí Cho nên lần này cô ta có ý định dựa vào chính mình Phải thương nhận rằng, mặc dù chỉ sống chung với nhau một thời gian ngắn Đồng vũ đã học được một chút gì đó từ chỗ lập khôn Ví dụ như bọn dao giết người, bản thân mình đứng ở phía rau và sẽ khiến một người đứng ra. Đừng nhìn, cái người bị trở thành con dao đó phải có đầu óc, không được thông minh hơn so với mình. Mà chu tiếu này chính là một con dao tốt. Ngực lớn nhưng không có não, bây giờ lại có một khoảng cách với lục dao, Chỉ cần khiêu khích một chút thôi là cũng có thể khiến chu tiếu nổi giận. Những trận đăng, chu tiếu dường như có thể thấy chứng tâm. Trứng đăng kêu, cành kẹt cành kẹt. Cô, cô, các người đừng có mà khinh người quá đáng Các người đã từng bị khinh thường như vậy chưa Ha ha, khinh thường người khác Nhưng tôi có khinh thường cô chưa Người thật sự khinh thường cô Không phải là lục dao giao, sao? Chủ tiếu đều là phần con gái với nhau Chẳng lẽ cô không biết cho lập hôn lúc trước bây giờ có kết cục gì Lời nói của đồng vũ như một trộn nước lạnh trực tuốt đầu xuống làm cả người chu tiếu Rết run Cô ta lại không biết chuyện của chậu lập khôn được chứ Lúc trước chỗ lập khôn còn nổi tiếng gần cả đồng vũ, nhưng lại biến mất không biết tung tích chỉ sau một căn đăng nhỏ nhoi, nghe nói là công ty quản lý cũng đã hủy bỏ hợp đồng với anh ta. Một ngôi sao đang đổi như vậy chỉ trong một thời gian ngắn đã bị mất ánh hào quang chứng tổng người kia phải có thế lực lớn thế nào, chỗ lập khôn có kết cục như vậy, về còn bản thân mình thì sao? chủ chú tự hỏi, sự nổi tiếng của mình không thể so sánh với chỗ lập khôn. Hình như vừa rồi trong điện thoại phó đạo diễn có nói một câu Sự nghiệp diễn xuất của mình có thể sẽ phải kết thúc ở đây Vì vậy sau khi giải quyết xong triệu lập khôn Mục tiêu tiếp theo của lục dao chính là mình Chỉ cần nghĩ đến đó chu Tiếu gần như không thể khống chế được sự thôn đẩy Không, không phải Tôi chưa từng đắc tội với lục dao Chu Tiếu theo bản năng đã quên mất Việc ban trưa xảy ra ở hành lang Một chuyện nhỏ đơn giản như vậy căn bản là không thể nói đắc tội với lục dao Sao biết được, chẳng phải trợ lập khôn là một ví dụ minh họ đó sao? Chủ tiêu, chẳng lẽ cô định trơm mắt nhìn sự nghiệp của mình bị đứt cánh giữa đường như vậy sao? Không, đương nhiên là không muốn. Tôi, tôi phải làm gì? Chủ tiêu cũng không ngốc. Bình thường đồng vũ với mình không bao giờ liên lạc với nhau. Hôm nay lại gọi điện thoại cho mình, vậy chắc chắn là có ý gì đó. Đồng vũ muốn coi mình thành một công cụ để sai khiến. Nhưng bây giờ, tôi dù biết bản thân bị lợi dụng, Thì cũng chỉ có thể để người ta lợi dụng thôi Đồng vũ cũng không quan tâm lắm Chỉ cần chu thiếu chịu cắn câu Vậy lục rau sẽ không được sống yên ổn qua ngày nữa Gần đây lục rau cảm thấy được có gì đó không tốt Mặc dù hạ thần phong rất bận rộn Trong việc xử lý vụ án Nhưng từ hôm mình đến của cảnh sát về sau Không có một chút tin tức gì về anh nữa Lúc trước Tôi dù có bận rộn, Một ngày cũng gửi ít nhất một tin nhắn Có vẻ như giữa hai người đang có sự hiểu lầm Nhưng lục rau cũng không biết quy hiệu lầm này đến từ đâu Mà lúc này Để cưng đồ án của mình cũng gặp vấn đề Trong khoảng thời gian này Tâm trạng của cô luôn đặc biệt rối đen Chủ văn khó khăn lắm Mới quay lại trường để sửa đồ án tốt nghiệp Cũng không nhìn nổi cảnh này nữa Mái tóc dài lúc trước của cậu ta Đã được thay bằng mái tóc cuối qua Làn da cũng đen đi không ít Cậu ta bất tắc dĩ ném bút Lục rau mà dù bây giờ tôi nói buông tay cậu Nhưng cậu cũng không cần lợi trước mặt tôi kích thích tôi đâu. Lục dao thất thần quay đầu lại, Dường như là không hiểu lớp trưởng của mình đang nói gì. Chu Văn vươn tay lấy chiếc điện thoại trong tay lục dao, Sau đó đặt lên mặt bàn. Từ lúc mới vào, Cân bản là cứ cách 10 phút cậu lại, Nhìn điện thoại một lần, Mặc dù bây giờ hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhật, Nhưng cậu phải nghĩ một chút, Cho con chó độc thân bị cậu từ chối là tớ đây chứ. Chu Văn thở dài. Lúc trước, Lục dao có bao nhiêu bình tĩnh Quả những bây giờ khí yêu vào đều thành gốc Những khuôn mặt mơ mơ hùng hồ của Lục dao, Cậu thở dài Hai người xảy ra chuyện gì ạ Lục dao thở dài cầm bút lên Cố gắng đem sự tập trung dồn vào bản thảo thiết kế Cô hơi lắc đầu Không, không xảy ra chuyện gì cả Không xảy ra chuyện gì Vậy cậu biết vẻ mặt lúc này của cậu đang biểu hiện gì không Lục Giao nghĩ ngần ngần đầu Về mắt gì Về mặt bị người ta bỏ rơi Lục Giao sờ vào nghi ngẩn ngưng đầu Thế sao Với câu hỏi thẳng từng như vậy của Lục Giao Chu Văn không trả lời mà thay vào đó Là cho cô một ánh mắt Lục Giao nhìn ánh mắt khẳng định đó Trong lòng cảm thấy buồn phiền Tớ và anh ấy không có chuyện gì Chỉ là gần đây anh ấy tương đối bận rộn Xử lý vụ án Tớ cũng có tương đối nhiều việc Nên trong lòng có chút buồn phiền Lục Giao thở dài tiếp tục cầm bút lên Chu Văn biết Lục Giao là người có tương đối nhiều biện pháp nên cũng không nói thêm gì nữa. Hai người đều đang bận rộn với đồ án tốt nghiệp. Ở bên này Lục Giao không bình tĩnh, ở phía tiểu đau cũng cảm nhận rõ ràng được Dạo gần đây tâm trạng của anh phong rất xấu, mấy ngày nay điều tra vụ án của Hào Vĩ. Cậu cầm tài liệu cẩn thận bước đến gần, những khuôn mặt không được cảm của hạ thần phong nuốt nước bọt, cẩn thận đưa tài liệu đến rồi nói cũng đừng hạ thấp xuống rất nhiều. Anh Phong, anh, anh nhìn một chút xem, cái này do bộ phận kỹ thuật cung cấp, họ đã khôi phục được dữ liệu trong máy tính của Hạ Vĩ Nhìn vẻ mặt thận trọng của Tiểu Đao, sự hỗn loạn trong đầu của Hạ Thần Phong dần tan biến, bây giờ không phải là lúc để đầu điện chuyện của mình và lục dao, anh nhận lấy tài liệu và mở nó ra nhìn Tất cả đều là thông tin về Đồng Vũ ạ Tất cả ví này là fan quần của Đồng Vũ Tất cả trong web đều là tin tức về Đồng Vũ Gần đây đã duyệt một bài đăng Và thông tin trên đó cũng rất hữu ích Nhìn cái này đi Hạ Thần Phong mở tài liệu ra Chỉ vào một chỗ và nói Thông tin này rất giống với thời điểm nạn nhân mất tích Hoặc nên nói là rất gần với thời gian tử vong Giả thiết nạn nhân nhìn thấy tin tức này trước khi chết Sau đó bị hung thủ giết hại Tiểu đau và hầu tử đều với lại nhìn bệnh nhân này là tin tuyển dụng Nó là để chuẩn bị cho buổi Pham vi tinh của đồng vũ Thời gian là 8 giờ ngày Chủ nhật Cũng chính là 3 tiếng sau khi hạng vĩ Và tạ đền tạm biệt nhau Hạ thần phong liếc nhìn Hậu tử Cứ bắt đầu đi điều tra từ manh mối này Điều tra xem trong ngày hôm đó nạn nhân đã làm những gì Tiểu đao cậu cùng tôi đi đến nhà xác của bệnh viện Chúng ta đến đó xem có manh mối nào không Tuyết lệnh Tiểu đao vỗ vai hầu tử quay người sang lấy hộp thuốc lá và đi theo Hạ Thần Phong, đến bãi đỗ xe. Chứng y của Đại học Thanh Hà hợp tác với bệnh viện thành phố Tô Châu, thi thể lần này ở phòng thiên nhiệm cũng là do các tình nguyện viên của bệnh viện cung cấp. Người tiếp đón Hạ Thần Phong và Tiểu Đao là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, mặt chữ quốc, làn da rất trắng, tên là Thang Nhân, đang nghe nói về vụ án này từ trước, nên khi thấy Hạ Thần Phong và Tiểu Đao cũng rất phối hợp làm đăng ký. Hạ Tần Phong ký tên xong, nhìn cuốn sách trước mặt, ai đến đây cũng đều phải ký tên xác nhận sao? Tự Dao còn đang đăng ký tên, ở đây không chỉ phải ký tên mà còn phải cung cấp giấy tờ chứng nhân, người đàn ông mặc chưa quốc cật đầu. Đúng vậy, đây là quy định của bệnh viện, đặc biệt là đối với các tình nguyện viên ở đây, tất cả mọi người vào đây đều phải ký tên. Thí thể ở đại học thanh nhàn kia là do ai đến chọn? Là chủ nhiệm tòa tự mình đến. Nạn nhân là một người đàn ông, tài xế taxi hơn 30 tuổi, chết bị làm việc quá sức. Lúc trước, sức khỏe của người đàn ông này đã không tốt, nên bệnh viện chúng tôi đã sớm viết một danh sách hiến tặng trước, ban đầu dự định cây kế ghép cho bệnh nhân. Nhưng chỉ số sức khỏe trong cơ thể không đặt tiêu chuẩn, vì vậy mới xảy ra chuyện này. Người đàn ông mặt chư quốc nói và lấy ra một tập tài liệu. Đây là thông tin về nạn nhân, tôi cũng biết chuyện này, nghĩa chắc cảnh sát các anh muốn tìm tôi để làm rõ chuyện này nên đã chuẩn bị xong trước một phần. Hạ Trần Phong liếc nhìn người đàn ông mặt kiêu quốc nhìn thông tin kết quả. Cảm ơn. Trước tiên, có hai điều mà Hạ Trần Phong muốn tìm ra, thứ nhất là hung thủ đã cháu đổi thi thể này với hạ vị như thế nào, thứ hai, thi thể bị đánh cháu kia đang ở đâu. Nếu có thể làm rõ được cái nghi vấn này, có lẽ vụ án này sẽ có tiến triển, vì mặt ngoài quan thi thể này cũng được xử lý rất sạch sẽ, đến nỗi như không thể tìm thấy được manh mối gì. Chúng ta vào trong xem đi, tiểu đao đã ký tên xong, Hạ Tần Phong dẫn theo tiểu đao đi vào, bởi vì nơi này cần phải bảo đảm rằng cơ thể không bị thu đỡ, nên mùi phóc buồn rất nồng chân với mùi thuốc khử trùng, bên trong rất lạnh, cho dù tiểu đao mặc một chiếc áo bông to nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh.